t r ư ờ n g hai mươi sáu phong hoa tuyệt đại tân đình đứng dậy bay đến trên đài cao đứng chắp tay có vẻ vô cùng trầm ồn mấy người chu bình nguyệt liễu trưởng lão nhiếp u cũng cảm nhận được cỗ khí tức này nhao nhao đi đến bên cạnh tân đình sắc mặt của họ đều có chút bối rối nhưng nhìn thấy bộ dáng trầm ồn của tân đình bọn họ lập tức bình tĩnh lại tân đình ở đây còn có cái gì phải sợ chứ ma khí bỗng nhiên tràn ngập thiên địa tràn ngập mỗi nơi hẻo lánh ở liên vân sơn mạch tất cả mọi người đều rung động tâm thần đây là cái gì ông trời của ta ma khí thật nồng nặc c ũ ma khí này là cường giả ma đạo giờ phút này tất cả mọi người cực kỳ sợ hãi một loại cảm giác như tận thế giáng lâm đánh vào trong lòng mọi người cường giả ma đạo xưa nay là ác mộng của tu sĩ cường giả ma đạo hỷ nộ vô thường lạm sát kẻ vô tội cực kỳ khủng bố mà lại công pháp ma đạo tiến triển cực nhanh tất cả tu sĩ ma đạo cũng đều có thực lực không thể coi thường liên vân sơn m ạ c h lập tức lâm vào rối loạn vô số cường giả bay đến không trung đều nhìn về một phương hướng tân đình đạm mạc nhìn cảnh rối trước mắt sắc mặt không hề bận tâm cũng không có vẻ khác lạ gì nhưng vào lúc này hắn nhíu lông mày lại bỗng nhiên một mảnh kiếp v â n màu lửa đỏ nhanh chóng bay tới trong nháy mắt liền đến trên không trung đám người mà trong kiếp vân h ò a hồng sắc xuất hiện một vị lão nhân tóc đỏ lão nhân tóc đỏ có khuôn mặt vặn vẹo quỷ dị có vẻ đáng sợ không nói ra được trong mắt hung quăng lập l o è như là quỷ lệ mà k h í huyết sắc phát ra bên cạnh núi rừng nhao nhao bắt đầu cháy rừng rực trở thành một biển lửa khu đất này trong nháy mắt biến thành một luyện ngục thân hình liễu trường lão run rẩy lẩm bẩm nói huyết hỏa lão nhân lại là huyết hỏa lão nhân tần đình nghe được thần sắc cứng lại huyết hỏa lão nhân chính là một vị cường giả ma đạo hung danh cực thịnh tu vi cực kỳ cường hoành là đại ma đầu thần cung cảnh thành danh đã lâu b ị c h ấ n đông h o a n g chỉ là mấy trăm năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích không biết tung tích nhưng hôm nay chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này mà lại là tức giận điên cuồng như vậy đó là người nào uy thế cỡ này là đại ma thần cung cảnh liên vân sơn mạch vô số tu sĩ lộ vẻ rung động nhìn xem huyết h ỏ a lão nhân như là nhìn xem thiên phạt s á n g lâm đó là Đó là huyết h ỏ a lão nhân hồi lâu một ít tu sĩ kiến thức rộng rãi đã nhận ra huyết h ỏ a lão nhân nghe vậy sắc mặt của tất cả mọi người kịch biến tràn đầy tuyệt vọng và bàng hoàng huyết hoà lão nhân dù mai danh ẩn tích mấy trăm năm nhưng uy danh vẫn uy c h ấ n đông hoang đây chính là uy thế của cường giả thần cung mỗi một cường giả thần cung đều là cường giả tuyệt đỉnh thiên hạ ít có uy c h ấ n đông hoang uy danh hiển hách cũng không phải thời gian mấy trăm năm có thể phai nhòa huyết hỏa lão nhân vẫn nộ nhìn xem đám người phía dưới thần sắc điên cuồng mấy trăm năm trước hắn du lịch thiên hạ tại liên vân sơn mạch trong lúc vô tình phát hiện một bảo vật huyền dương long quả huyền dương long quả đối với hắn là một t r í bảo nếu luyện hóa vật này thực lực của hắn cũng sẽ phóng đại thậm chí tiến thêm một bước đi vào cảnh giới đại năng hư thần cũng có ít khả năng thế là mấy trăm năm nay hắn vẫn luôn canh giữ ở cạnh huyền dương long quả chờ đợi huyền dương long quả thành thục mấy trăm năm hắn canh giữ ở bên cạnh huyền dương long quả bất động thật vất vả đợi huyền dương long quả sắp thành thục lần này liên vân sơn mạch tỏa ra dị tượng nhiều lần hắn tất nhiên cũng có chỗ phát giác hôm qua hắn liền chui vào lòng đất muốn tìm tòi một cái thế nhưng ai biết rõ hắn chỉ ra ngoài một ngày sau khi trở về thì lại phát hiện huyền dương long quả mà hắn canh giữ bao năm bị người đánh cắp hy vọng trong mấy trăm năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát điều này khiến hắn sao không phẫn nộ điên cuồng là ai là ai trộm huyền dương long quả của bản tọa mau ra đây bỗng nhiên trong hư không t r u y ề n đến tiếng gầm của huyết hỏa lão nhân ẩn chứa sát ý ngập trời nếu không ra bản tọa liền diệt trừ tất cả mọi người ở đây mau ra đây nghe vậy tất cả mọi người lạnh cả tim ẩm vang chạy từ phía mau trốn trốn a rốt cuộc là ai làm nhanh đứng ra đây ngươi muốn cho tất cả mọi người vì ngươi t r ô n cùng sao ở dưới sự nguy hiểm sống chết vô số người đều nghĩ bỏ chạy về bên ngoài muốn thoát đi địa phương này huyết hỏa lão nhân nhìn xem đám người chạy trốn tứ phía nổi giận gầm lên một tiếng bỗng nhiên hư không chấn động vô số ma khí huyết h ồ n g s á t t u ô n ra hóa thành dung nham đầy trời mà tu sĩ trong liên vân sơn mạch trong nháy mắt tử thương thảm trọng những dung nham này chính là thần thông của huyết hỏa lão nhân biến thành cặp thủy bất diệt sinh sôi không ngừng không ít tu sĩ cũng bị đốt chết tươi đầu tiên xui xẻo chính là tán tu và đệ tử môn phái nhỏ nháy mắt tử thương thảm trọng thực lực bọn h ắ n thấp lại không có bảo vật hộ thân nháy mắt gần như chết hơn phân nửa mà những thánh địa tu hành kia thì tế ra đại trận phòng ngự khó khăn lắm chống cự lại thần thông dung nham đáng sợ này trụ sở càn nguyên tông mộ thanh di lộ vẻ nghiêm túc nói với diệp thu diệp huynh lúc chạy trốn ngươi phải đi sát theo sau ta càn nguyên tông ta dù sao cũng là thánh địa tu hành tại đông h o a n g huyết hỏa lão nhân sẽ không đuổi tận giết tuyệt sắc mặt diệp thu có chút quái dị tựa hồ có chút xấu hổ lại có chút hối hận nhưng vẫn gật đầu nói thanh di ngươi yên tâm lúc này đệ tử bên cạnh h o à n g sợ nói xem kìa là tần đình sư huynh của huyền thiên tông đám người nhìn lại nơi đó tần đình đằng không mà lên đi về phía huyết hỏa lão nhân đi phục hắn bồng bềnh chắp tay mà đi đón đầu bay lên không trung đi về phía tôn ma đầu này biển lửa không trung cũng nhao nhao né tránh tựa hồ thần phục hắn mà một màn này cũng vĩnh viễn lưu lại ở trong óc tất cả mọi người trở thành ký ức vĩnh thế không quên phong hoa tuyệt đại